Từ song trưởng của y liền xuất hiện hai dần cương kình đỏ ối, tinh tâm động phách, mặc đến lập và di bất nộ dợi hiệp lực Thái ớt đệ nhất thức, thái ớt đệ nhị thức. Đàn lào đến, dương hận bàn hoàng nhìn chiêu chưởng đầy hiểm độc và lợi hại của tự lập thiện. Chàng dẫn toàn lực lao nhanh đến với trường kiếm vũ lộng. Tự lập thiện xem chiều thái ớt điểm quỷ. Mấy tiếng dèo déo ràng dàng lên, rồi bùng bùng bùng. Mặt đỉnh lập và vi bất nộ tức thị lão đảo. Nếu không có lưỡi khi bình và khả thái phương ở phía sau nhanh tay đỡ lại, có lẽ họ khó bề giữ được vị thế đứng trên hai chân. Diên Dương Hận phải lộn vòng ở trên không khi gặp phải áp lực khá mạnh từ quyết ảnh chuyển của Từ Lập Thiện. Chàng nhanh chóng đổi hơi và gào lên giáng đồng, kêu để y cho tại hạ, mọi người mau mau đến trợ lực cho Khang Thất Dĩ tiền bối. Từ Lập Thiện hãy đỡ. Từ Lập Thiện đang trong cơn cuồng loạn nên mắc cần nói thủ là ai thì dùng tất xong chữ. Dương Hận rốt cuộc ta và ngươi lại gặp nhau, tiếp chữ. À mà lần này do chủ động tiến chiều Dương Hận có phần chiếm lợi thế. Chân vừa chạm đất, Dương Hận lại loan nhanh thượng kiếm. Thái ất phất vũ, thái ất bạc sắc. Nhìn thấy kiếm liên hoàn đầy uy lực của Dương Hận, từ lập thiện nộ khí xung thiên, y quát lên dẫn dấy. Không ngờ lần gặp này bản lãnh của ngươi lại cao hơn trước, tà đã quá xem thượng ngươi rồi. Từ khi biết tự lập thượng, tự dụng quyết nhục lãnh hồn. Dược lực này ngoài việc làm cho y biến tâm đổi tính trở nên độc ác khác thường, còn giúp cho y đạt mức quả hậu gần một trăm năm công lực. Dương hận có lúc nào dám tỏ ra khinh thường ý, do đó chiều kiếm liên quan của chàng được dẫn dụng hầu như là đủ thập nhị thành công lực kiếm gần và chuyển lực liền giao chạm vào nhau ầm ầm sông phương bình thủ khiến từ Lập Thiện thêm giận dữ y dục đảo người vận dụng bộ pháp Diêm Vương ảnh biết y sắp dở thủ đoạn dương hận giọi tung người lên cao chàng ở bên trên quát giọng xuống thái ớt chiếu tình hãy đỡ để đối phá lại từ Lập Thiện buộc phải niệm diệt thi triển bộ pháp y hất mạnh chuyển lên trên Dư Hận không ngờ ngươi lại quá tin mẫn, hãy đỡ. Ầm. Đúng lúc đó có tiếng gào thất thanh của Thái Cực lão đạo vang lên. Không ngờ họ đoàn ngươi lại có được bản lãnh này. Dư Hận dục lo ngại, vì như thế một khi có một trong bọn nghiện gian người rảnh tay, tình thế dĩ nhiên là thêm bất lợi cho quần hùng. Và chàng chưa kịp nghĩ biện pháp gì, một tiếng quát không ngờ lại bỗng vang lên. Đoàn kính niên chợ quá đắc ý, hãy xem tứ tượng phục ma kiếm của bản cùng lùng phái đây. Rồi mới tiến d้าว dáo giang lên, chàng thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng Lâm Chưởng môn phu phụ số cốt cũng kịp quay trở lại đúng lúc. Vừa nhẹ nhõm đó, chàng lại lo sao đó. "Từ ác tặc chẳng thà ngươi giết ta hơn là đẩy ta vào chỗ khó xử, hãy đỡ." Nhận ra đó là Lâm Tú Tú, Dương Hận chợt khựng người. Câu nói quốc tức của nàng Hàn chứa một ý gì, Dương Hận đương nhiên phải hiểu, và chàng còn biết sự quay lại của nàng cùng Lâm Chưởng môn phu phụ chính là do việc có liên quan đến đại cục võ lâm, được xem là nặng hơn là việc có liên quan đến hạnh vi thất thố của chàng trước đây. Bởi đó nàng mới nói hơn là đẩy ta đến chỗ khó xử. Sự chỉnh lại của chàng ngay lập tức đưa Lâm Tú Tú vào hiểm cảnh. Từ Lập Thiện cười dài cuồng ngạo, "Là tiện nhân ngươi tự lấy hoa vào thân rồi." Âm thanh quen tai một lần nữa lại vang lên. Dương Hận bất nhẫn vì biết Lâm Tú Tú sắp sửa lâm vào cảnh ngộ nào, đó là âm thanh khi Từ Lập Thiện dùng quyết trảo định tước bỏ một phần hoặc trọn vẹn y phục của Lâm Tú Tú, chàng tức giận liền có phản ứng. Cuồng đồ, tuy nhiên đối với cao thủ đang vào đấu, chỉ một sát na nhanh hơn hạ sát dẫn đến một kết quả tất thắng. Chỉ nghe xoạt một tiếng hai mắt như té lửa, khi nhìn thấy Lâm Tu Tú, Tú quả nhiên đã bị Từ Lập Thiện đoạt mất một mảng y phục khá lớn. Dương Hận với kiếm chiêu lở làng cũng mạo hiểm lao đến như tần bắn, ta phải giết ngươi. Đáp lại Từ Lập Thiện vừa cười vừa tung người sát vào người của Tú Tú. Ha, ha, ha, ha. Người muốn giết ta hay sao? Dương Hận xem ngươi dám không nào? Không ngờ từ lập thiện lại có quỷ kế này, nhưng chàng không kịp thu chiêu có lẽ Lâm Tú Tú sẽ bị kiếm của chàng phanh thay muôn đoạn. Và khi từ lập thiện vẫn ôn vô sắp sửa tút đọt thêm, một nửa mẫu y phục khác của Lâm Tú Tú dương hận động tâm nãi ý. Chàng cũng lao vào, nhưng từ phía sau của Lâm Tú Tú, dùng tả thủ kéo Lâm Tú Tú sang một bên. Chàng nhanh nhẹn, dùng kiếm lên, thái ớt du hồn, và bất ngờ ngọn trảo của Từ Lập Thiện liền lao ập vào giận kiếm quang lợi hại của Dương Hận. Và càng bất ngờ hơn, Lâm Tấu Tố đột nhiên quật ào một chưởng vào Dương Hận. "Ai mượn ngươi của ta, ta hận ngươi." Bình tràn loạn trộn khiến cho kiếm chiêu giản đi phần lợi hại. Đắc ý tột cùng, Từ Lập Thiện đổi biến đổi chiêu sống, từ trảo chuyển sang chưởng y dục cười lên. "Ngươi đã tận số rồi tiểu tử họ Dương." Đang khi đó dù là cách trống Dương Hận một cành nhưng do chưa đã nư giận, Lâm Tú Tú lại tiếp tục lao vào chàng. Hành động của nàng ngay lập tức đưa nguyên thân hình của nàng vào đúng ngọn chưởng nhanh nhẹn của Từ Lập Thiện. Dương Hận bàn hoàng cực độ buộc phải xuất thủ phản ứng, chàng vừa đảo người tránh chiêu của Lâm Tú Tú và lại lẻ làng dùng tay tả để chế trụ tuyệt đạo của nàng. Chỉ nghe hự một tiếng sau khi Lâm Tú Tú bị chế trụ tuyệt đạo, Yên Hận không còn cách nào khác, buộc phải dùng Long Thai Tả để ôm giữ nàng lại. Đồng thời chàng còn dận lực hất kiếm bên tay hữu, mông chống cả phần nạo chưởng kình quất ảnh của Từ Lập Tiễn. Mấy tiếng giao giáo vang lên, cả kiếm người chưởng song phương đều hy vọng một kết quả tối hậu. Đang khi đó giữa đường trường bỗng xuất hiện rất nhiều người, dẫn đầu là một vị tăng nhân, tay cầm thiền trượng cao khởi đầu, lướt nhìn qua cục diện Di tăng nhân giỏng giạc lên tiếng: "A Di Đà Phật." Bần tăng đến chậm chư vị bỏ lỗi cho, là hán đại trượng khởi phát. Sự xuất hiện của vị tăng nhân này lập tức tạo sự hoang mang cho phe ác ma. Đầu tiên là lão vô nghiệp kêu lên hoảng loạn. Tịnh Dụ là hán đại trượng, Nhiệm Giang cũng bị bất ngờ kêu lên. Phùng Trượng Thiếu Lâm, bọn tà ngụy mắt rồi. Nhân Duy Hải bị bọn môn nhân Thái Ức môn bảy người quấn chặt, động nộ gào lên. Đến một chết một, đến 10 giết 10, tất cả tận lực đi nào hãy đỡ. Vô Minh Tiền Sư cũng mất đi sự điềm tĩnh của bậc cao thăng. A Di Đà Phật, phương trượng đến thật đúng lúc, bọn ác ma đã đến lúc phải đền tội. Ầm. Bất chấp Nhân Duy Hải vừa động nộ hô hoán, vô hiệp vốn đã biết thế nào là La Hán đại trượng. Đừng nói bọn lão đang khú đón lò mù kế bị bại lộ khiến quần hùng đồng loạt dây căng. Nếu có thêm nữa là há đại tận vốn có uy lực liên thành, bọn lão đến sống chắc chắn đã phải giữ nói chi đến chuyện thành bại. Nhưng lúc đối chưởng với vô biên tiền sư vô hiệp lượng người lúc ra thật xa. Tỉnh vô đại sư một thích hành vi này của vô hiệp thừa đón ra ý đồ của lão ma bèn gầm lên vang dội, sao lại vội bỏ chạy? đứng lại nào, Diu hiệp. Nó chẳng khác nào lời nhắc nhở cho bọn Niệm Giang ba người. Niệm Giang vội bảo Kim Trung Nhân, "Lão Diu hiệp đã tháo chạy rồi, chúng ta đành phải cật lực vậy, đánh đi." Niệm Giang hồ đánh là đánh, và Kim Trung Nhân thừa hiểu cũng nâng cao song kiếm. Những nhân vật võ lâm chính phái gồm năm người do không hiểu ý trong câu nói đầy ám hiệu của Niệm Giang Nên đinh ninh bọn chúng thật sự muốn tiếp tục giao đấu bèn cử chưởng quật ra Bất ngờ như mưu đồ đã định Nhiệm Giang và Kim Trung Nhân cũng tung người lên cao Lăng không đảo người Nhiệm Giang và Kim Trung Nhân dục lao về phía đoàn kính niên Đàn đối phó dời lâm chưởng môn phu phụ Có tỉnh Pháp gió tăng liên thủ Đà thuộc dẫn dữ lao đuổi theo Ác tạc người chạy đi đâu Đúng lúc đó thì Nhiệm Giang vừa lao đến dội xuất lực Lão tứ, chạy đi. Như cung khách của niệm gian Kim Trung nhân cũng hô hoán ầm ĩ. Tịnh vô đại sư không ngờ bọn ác ma chưa vị đã nghĩ đến tháo chạy, đại sư hậm hực hô hoán bố trí, đừng để cho bọn chúng chạy thoát, mau bày la hán trận. Đoàn tăng nhân được Tịnh vô đưa theo vội xếp đặt trận thế theo mệnh lệnh. 108 vị tăng nhân nhanh chóng bố rộng ra nhưng muốn dây luôn người của các phái vào giữa trận. Nhan Di Hải thấy tình thế hoàn toàn bất lợi bèn tự tung người lao đi. Lão lao về phía bọn Niệm Giang đang tìm cách giải dây cho đoàn kính niên thì đến nơi lão há miệng lầm to lên. Các ngươi phải chết. Dưới khi thấy kinh hồn bạc tụy của Nhan Di Hải giời hài giáp tiết công phù, xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Quỷ xuống vì quá đau lòng trước cái chết của Dương Hà. Dần dương ló dạng, quần hồn nghĩ đó là lũ ác ma đã thoát thân, mà ngỡ ánh dương quang đang nhiễm huyết khắp dương trần. Không biết chút gì về thủy tính, lúc toàn thân bị chưởng lực của Từ Lập Thiện đẩy bắn vào giữa mặt nước Thái Hồ mênh mông. Dương Hận theo bản năng chỉ biết ôm giữ tú tú khư khư vào xác người, đến thành kiếm bị chặn buông lỏng và rơi xuống từ lúc nào vẫn không ai biết bằng cảm nhận tinh tế của một người luyện võ. Phản ứng cuối cùng của Dương Hận trước khi mất hoàn toàn nhận thức là chàng dõi vàng giải khai tuyệt đạo cho Lâm Tú Tú. Ngay lúc nàng ta còn chìm vào làn nước phải sặc sủa bởi nhiều thanh khí. Làn nước bao quanh chàng dục tối đen, Dương Hận không còn biết gì nữa. Nhân trung nguyệt bỗng chợt đau nhói, sự ấm áp của ánh dương quang thân thể bỗng bồng bờn như đang bay giữa vùng bóng lài tiên cảnh. Tất cả những điều này cùng một lúc ùa vào nhận thức của chàng ngay khi tỉnh lại. Chàng dục mở to hai mắt để phải dõi nhắm hờ, vì dần dương quang đang ngạo nghễ rọi chiếu những tia nắng chói chang vào đúng giữa mặt. Trong trạng thái nhắm hờ hai mắt, dư ngẩn lại vẻ vàng cảm nhận sự thời thế do đàn thụ hưởng những cảm giác dễ chịu. Thân thể đu đưa nhẹ nhàng theo sóng nước. Gió thổi nhẹ suốt cả hai bên thân. Bên trên cao nào là mây trắng ung dung phiêu bạc, nào là những tia nắng tung tăng nhảy nhót. Chàng nghĩ ước gì có mãi được thụ hưởng những cảm giác như thế này. Những nhịp hô hấp trì trệ bổ dương ngài bên cạnh khiến cho dương hận mao chóng trở lại trạng thái cảnh giới phòng bị. Chàng đưa nhanh hai tay lên ngực chuẩn bị vận dụng chân lực Nếu nhịp hô hấp kia là của ai đó đang có mùi độ bất lợi cho chàng. Nằm ngơ chàng chỉ nghe một câu nói qua nhịp thở dồn dập. "À, ngươi tỉnh lại à, tốt rồi. À, không tưởng ngươi lại nặng đến như thế." Một giọng nói của nữ nhân. Dù âm thanh của nữ nhân này mất đi sự trong trẻo do đàn mệt lưỡi, nhưng sao âm thanh này vẫn quá quen tai đối với Dương Hựu. Chàng vội đưa đầu tiền kiếm, "Ôi cha! Ngươi không được tử động. Ta ta không giữ ngươi ở trong tư thế này mãi được đâu." Chàng quá bất ngờ bỗng kêu lên, "Lâm cô nương, cô nương." Quá ra toàn thân của chàng được giữ nằm ngửa trên mặt nước mênh mông lại do Lâm Tú Tú nâng chàng trên một tay, tay còn lại nàng đã dùng như là một mái chèo để vừa giữ bản thân của nàng vừa kéo dài càng lâu càng tốt. Việc đưa chàng lên khỏi mặt nước một ít Vì kinh ngạc khi phát hiện Có Lâm Tú Tú Ở phía sau đầu Chàng vô tình cử động khiến Lâm Tú Tú đã quá mệt Phải để chàng chìm vào làng nước Chấp chới chàng quờ tay Chọc bừa theo bản năng cầu sinh Chọc phải một vật mềm mại Dương hận giận sức để tự đưa đầu lên khỏi mặt nước Chàng nghe Lâm Tú Tú kêu lên Ngươi đừng báo chặt tay ta như vậy, ta mà không bơi được, cả ngươi lẫn ta phải làm mồi cho thủy thề bây giờ. Nhận ra chàng đang giữ cánh tay hữu của nàng và đang mặt kề mặt cùng với tú tú, dương hận lúng tú. À, Tài Hà, Tài Hà không biết thủy tính. Cô nương, cô nương bảo Tài Hà, phải làm gì bây giờ? Nàng thoáng đỏ mặt, vì hiện trạng mặt kề mặt. Nhưng chỉ trong chép mắt, nàng bỗng có nụ cười khải. Hứa. <cười> Ngươi không biết thủy tính thì có liên can gì đến ta, không lẽ ngươi bảo ta chuyện chết chung với ngươi? Ngươi vô dụng, như ngươi còn cố sống để làm gì, còn không buông tay ta ra?" chàng dục trầm giọng, Tại hạ biết cô nương đang hận Tại hạ chuyện hôm nào, Tại hạ nàng bỗng rít lên, "Ngươi cầm ngay đi. Vào lúc này ngươi còn muốn chăm sóc ta nữa hay sao?" <cười> nàng dùng mạnh cánh tay đang bị Dương Hận nắm giữ, cố cựn lại. Dương Hận mới biết rằng bản thân công lực của chàng dường như không còn nữa. Chấp chới một cách bất lực, toàn thân chàng một lần nữa lại chìm vào trong làn nước. Rơi, rơi mãi. Chàng nghĩ thế là hết. Mối oán thù hận diệt môn, một người yếu dụng như ta, trong kiếp này khó lòng báo thù được hận. Mới nghĩ đến đây thì Dương Hận đã có cảm nhận đang được ai đó chộp vào đỉnh đầu và kéo lên. Theo bản năng chàng mở mắt nhìn và tìm hiểu chàng không thể lầm lẫn được thân hình đang đưa tay kéo chàng với ai khác được cũng là thân hình của nữ nhân với những mảnh y phục bị xé toạc phơi bày những phần da thịt trắng ngần và ẩn hiện giữa làn nước này trước mặt chàng lòng tư tố đang hận ta sao lại cứu ta liệu đây có phải là hảo ý thật sự của nàng hay không nếu phải ân tình này ta phải báo đáp lại như thế nào đây dời thử tính tình hồn khi kéo được chàng lên khỏi mặt nước, Lâm Tú Tú liền vòng lại sau phía lưng chàng, nàng nói như quát vào tai của Dương Hận: "Luân Phiên đạp thẳng hai chân xuống nước, phần thượng bàn phải buông lỏng, cấm giận sức cưỡng lại. Bằng không, lần này ngươi có chìm xuống ta cũng bỏ mặc." <cười> "Bảo chàng đừng giận lực có khác nào bảo chàng tự bơi đi. Vì chàng còn có chút sức lực nào nữa để mà giận dữ." Giờ đó trong mệnh lệnh của nàng, cái chiếc tuân thủ được có một nữa. Một nữa còn lại, nàng bảo chàng Luân Phiên đạp thẳng hai chân xuống nước chàng dô năng thực hiện động tác này. Nàng nhận ra điều đó, nàng nhịp nhàng đẩy chàng từ phía sau, nàng cười khinh khỉnh thành tiếng, người đúng là thứ dô dũng ha, được rồi, thứ giữ yên như thế cấm động cửa, bằng không ta phải bỏ mặt ngươi đó. Hai lần mắng chàng vô dụng và cũng là hai lần hăm dọa bỏ mặc chàng Dương Hận hổ thẹn ngẩng mặt khan. "Cô nương hạ tất phải lo lắng cho tại hạ, tại hạ chỉ làm bận tâm cô nương mà thôi." Nàng rít lên, "Ai bảo ta lo lắng cho ngươi, lẽ ngươi có đáng không?" Chàng thêm ân hận mãi, "Cô nương hãy tự lo cho bản thân đi. Giẫm nước đã lâu hẳn cô nương phải mệt và lạnh rồi, mệt lắm sao ngươi biết ta lạnh." Chàng nói rối, "À, tại hạ, tại hạ Có lẽ đang khi chàng lắp bắp nói không nên lời, Lâm Tú Tú có dịp soát xét lại khắp thân thể và phát hiện dịch thịt da phơi lở và nàng bất ngờ thét lên, "Số tiểu tử, quá già ngươi lại lén nhìn ta." Nàng vội đẩy thân hình của chàng về phía trước như không muốn hao tâm phí sức vì một tên số tiểu tử. Tiếng thét đang lở dở, cả hai chợt nghe có tiếng quát hỏi vọng đến. Hai người còn sức hay không vậy? Cố đợi lão phu một lúc, lão phu sẽ đến cứu mạng. Bấy nàng số mạnh khiến toàn thân tôi về phía trước, Dương Hận vừa chấp chới nâng cao hai tay, vừa đưa mắt nhìn khắp mặt hồ, chàng cố sức gọi, lúc phát hiện có một chiếc thuyền lả lơi trên mặt nước, mau cứu tiền bối tại hạ. Chàng kia nói được mấy nhiêu, chàng lại được Lâm Tú Tú làm nhanh đến đẩy nàng chàng lên khỏi mặt nước. Nàng lại xích vào tay của chàng, "Vạn người hãy còn may mắn, nhưng tội ngươi đã bao lần lén nhìn ta." Nhất định ta sẽ trừng trị, người kia chảo sẽ biết. Do sự tinh tỉ của nàng đã đến trong nháy mắt. Do toàn tâm kỹ khi chiếc thuyền sắp lướt đến gần, Lâm Tu tú, tú không những gã dở chìm xuống mà còn túm chặt người của chàng cho chàng chìm xuống theo. Chàng giật mờ đi tâm trí khi cảm nhận làn nước hồ vốn trong xanh bỗng tối sầm lại. Và thế một lần nữa đỉnh đầu của chàng lại bị ai đó túm chặt. Cái toàn thân được đặt nằm ngay ngắn giữa lòng thuyền, nhưng hận nhận ra người đã túm đỉnh đầu chàng lôi lên chính là lão nhân dùng chiếc thuyền đến cứu chàng và Lâm Tú Tú. Thấy chàng đã tỉnh lại, Lâm Tú Tú hãy còn hồn mê, lão nhân đưa gương mặt sạm nắng đến gần chàng. Sao ngươi lại sững ngốc đến vậy? Muốn cứu người không biết quý dày dày thủy tánh, ngươi phải đặt kẻ đó ở phía trước. Mới đúng chứ, sao ngươi lại để ở phía sau khiến bị túm chặt? Nếu lão phu không đến kịp liệu ngươi có còn nhìn được ánh dương quang nữa hay không? Chàng nghe mà dở khóc dở cười, chàng nào có rảnh thủy tính, giá lại là Lâm Tú Tú cố ý trừng trị chàng, chứ nào phải chàng vô tình để nàng tấn chàng. Chàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú Tú, tại hạ đang hồn mê Lâm Tú Tú bất ngờ bật lên tiếng rên ư ử, rồi mở choàng mắt ra nhìn chàng. Sau đó nàng bất ngờ ngồi dậy và lên tiếng kêu loạn lên. Dâm tặc, ngươi định cưỡng bức ta hay sao, ngươi còn cứu ta. Với nhận định ban đầu Dương Hận là kẻ tinh thông phỉ tính, lão nhân lại thêm nhận định sai lạc khi nghe nàng kêu dạ phát hiện y phục tơi tả của nàng, lão bất đồ gầm lên, hóa ra là tên dâm tặc bỉ ổi, lão phu cứu ngươi được tất nhiên cũng giết ngươi được. Rồi bình bộp, lão nhân phát cơn thần tốc, Dương Hận bỗng dưng chước dạ, lãnh đủ một kình nộ của lão nhân. Nếu không có mạng thuyền ngăn lại chàng chắc chắn sẽ rơi xuống làn nước. Nhìn chàng bất động, lão nhân lại gặp lên. Ai cũng bảo đừng đánh người ngã ngựa, nhưng đối với hạng dâm tặc như ngươi, lão phu đâu kể gì đến thị phi. Ông Dung bước đến chỗ chàng nằm, lão nhân thò bàn tay hộ pháp, 잡 lấy toàn thân của chàng và nâng bổng lên, làm Tô tú, tú khẽ kêu, lão bá định làm gì ấy? Lão nhân cười nhạt, hắn ở đâu, lão phu trải hắn về chỗ đấy. Từ nay về sau cô nương không phải bận tâm về hắn nữa. Lâm Tu Tú lại kêu lên, "Đừng lão bá." Như thế là nhẹ tai cho hắn lắm, tiểu nữ đã có cách xử trí hắn. Bằng cách nào vậy? Nàng đáp, "Môn có môn quy và có gia pháp. Tiểu nữ sẽ đưa y về sơn môn giao cho song thân sư trị." Lão nhân kinh ngạc, lẫn nghiêm đường là Lâm Tu Tú, tú ngân miệng, gia phụ Lâm Phong là trưởng môn. Côn Luân phái tứ tượng phục ma. Quá già là ái nữ của Lâm trưởng môn Phu phụ. Nàng ngạc nhiên, tự nữ biết lão bá cũng là người võ lâm, không hiểu danh xưng của lão bá như thế nào. Lão nhân thoáng bối rối giải nói: "Hơn 5 năm, năm rồi, lão phu cố tình ẩn tích xa lắm chuyện giang hồ. Danh xưng thở nào có gì đáng để phải nhắc lại." Lâm Tốn Tốn kinh ngạc: "Cây có bóng, người có danh." Lão ba không cho tiểu nữ biết danh xưng khi về bản phái, tiểu nữ biết bẩm báo như thế nào với gia phụ. Lão nhân cười cười. Quy danh của Lệnh Nghiêm Đường lão phu đây rất ngưỡng mộ, ngược lại chưa chắc Lệnh Nghiêm Đường biết đến một người vô dụng như lão phu. Là người đâu phải ai cũng sót đời hữu dụng, lão ba có ân cứu mạng hai chữ vô dụng kia nhường không đúng lắm. Lão nhân nhẹ giọng nói: Ai kia ai cũng biết, nghĩ như cô nương thì khúc dung toàn phải đầu đến đổi không có dịp trở lại làm người, làm tu tú, tú sững sợ. Lão bá là khúc dung toàn trang chủ khúc gia trang 5 năm, năm trước đột nhiên tùy thích. Lão nhân gật đầu nói, cô nương biết chuyện này phải chăng là do lệnh nghiêm đường nói đến. Nàng cũng gật đầu, 5 năm, năm trước dìm giường thếp tái hiện làm náo động giang hồ. Tưởng nữa được biết chính lão bá cũng nằm trong số bị diêm dương thiếp chiếu cố. Khúc Dương Toàn bỗng nhiên giật mình, run môi nói: "Lần đó lão phu may mắn thoát nạn, nhưng sau khi nghĩ lại lão phu có chết cũng đáng." Lão bá nói như thế phải chăng là có liên quan đến Âu Mỹ Cơ, chủ nhân của Diêm Dương Thiếp sau này. Trong lần vì tranh giành địa phủ quyết thổ khiến Âu Mỹ Cơ bị cát tử. Khúc Dung Toàn buông người rút súng, "Chính vì lẽ đó mà lão phu có chết cũng đáng. Ngươi, lão tặc là ngươi." Tiếng kêu ứ ở uất hận của Dương Hận khiến cho cả hai nhận ra chàng đã tỉnh lại. Khúc Dung Toàn ngồi ngay ngắn rồi quát mắng Dương Hận, "Tiểu tặc, được thà chết còn dám mắng lão phu sao?" Dương Hận như được một sức lực vô hình tiếp trợ vừa cố ngồi lên, vừa gầm lên đứt khoát, Ngươi là kẻ đã hãm hại tiên mẫu của ta, ta hận không thể lấy mạng của ngươi." Khúc Dung Toàn thất sắc, "Ngươi nói cái gì tiểu tử? Ngươi vừa bảo lão phu đã hãm hại ai?" Chàng đứng lên được, chật chạng bước đi do lòng thuyền luôn luôn lắc lư theo sóng nước. "Ta là Dương, tiên phủ là Dương Đạt Minh, ta phải giết lão để báo thù cho tiên mẫu." Lôi chỉ nghe bẩm một tiếng, phần thì sức lẫn cản kịp, phần thì Lòng thuyền cao đảo dưng hận càng giễn càng ngã nghiêng và sau cùng đã rơi vào làn nước bên ngoài mạn thuyền. Thất Tình Lâm Tú Tú phóng người lao theo định cứu chàng, nhưng Khúc Dung Toàn lại nhanh hơn và cả hai người cùng rơi xuống nước. Thấy dưng hận đang bị Khúc Dung Toàn giữ chặt, Lâm Tú Tú hốt hoảng, "Lão đừng hại mạn ý, hãy giao cho tiểu nữ." Thần sắc của Khúc Dung Toàn bỗng ra chiều khác lạ, lão cười lạt nói, Trong cô nương đầy giá hốt quản phải chăng cô nương quá lo lắng cho y. Lâm Tú Tú bấn loạn, tiểu nữ chỉ muốn lão đừng hại mạng của y, lão cứ vào cho tiểu nữ, đừng hỏi gì cả. Bất cười khúc dung toàn chợt hỏi. <cười> cô nương dường như rất tinh thông thủy tính không như hắn tà chẳng biết gì cả. Biết đã lộ Lâm Tú Tú hoặc nhanh tại bờ đến. Bản cô nương biết hay không biết chẳng quan hệ gì đến lão, mau đưa Ngai Dương hận cho ta. Khúc Dung Toàn nhẹ nhàng bơi lùi ra xa, và vừa bơi lão vừa hỏi: "Rốt cuộc có phải y có ý định cưỡng bức con nương không?" Lão chớ phí lời vô ích, mau đưa người cho bản cô nương. Mấy tiếng bẩm bẩm vang lên, với thị tính tinh tường, cả hai cứ như đôi tình ngư giằng đuổi nhau dưới nước. Khúc Dung Toàn dù phải giữ dương hận trên tai, nhưng phần lão còn đủ sức lực, phần vì do thị tính khá là lợi hại nên vẫn giữ khoảng cách đủ an toàn xa so giới Lâm Tú Tú. Lão lần tiếng bản, "Nếu con nương không thú nhận tất cả, đừng trách lão phu ra tay giết y, như một tên dâm tặc thật sự phải chết." Lâm Tú Tú đâu dễ dàng thổ lộ, nhất là thổ lộ những lời hoàn toàn bịa đặt do chính nàng dựng đứng hầu Trần thị Dương hận. Nàng cố bơi nhanh hơn muốn thu ngắn khoảng cách. Lão giết y tất sẽ là đại địch của tẩy phái côn luân lão không thể không nghĩ đến điều này. Khúc Dung Toàn mai mẻ nói: "Lão phu một khi đã cố tình mai danh ẩn tích, côn lung phái dù có dốc toàn lực tri tiền chưa chắc đã thành sự, cô nương chớ nên giở hờn ác lão." Lâm Tú Tú động nộ, lão không tha người. Bản cô nương lập tức phá nát chiếc thuyền của lão. Khúc Dung Toàn cười lớn. <cười> cô nương cứ tự tiện thái hồ rộng lớn như thế này, Sở so Già lão phu chỉ là trò trẻ con. Lão phu e rằng chính cô nương khó lòng bơi khỏi Thái Hồ, dù hẳn có vùng vẫy mong thoát được cánh tay giữ chặt của tên ác nhân. "Lão tặc, buông ta ra, ta thà chết dưới đáy hồ còn hơn rơi vào tay ác ma như lão." Chàng bị khống chế áo quần nhưng tai vẫn còn nghe lăm tấu tấu cũng vút cười lên. "Lão đừng buông y, đừng để y phải chết, ta giang sinh lão đó." Khúc Dương Tàn cười khủng khủng. <cười> muốn đi chết không khó, và muốn y toàn mạng lại càng dễ hơn, cô nương nên thú nhận tất cả là xong. Nàng thoáng chần chừ khúc dung toàn bội thêm. "Nào nói đi chứ." Cô nương có tin rằng chỉ một thoáng chần chừ của cô nương đủ khiến cho lão phu đệm vào tử huyệt của hắn không? Nghe vậy Vân Hận giục lo ngại. Nhớ lại lần bị vu oan hiệp dọa sẽ đệm vào tử huyệt, Vân Hận vội vàng lọng. Thật kịp thời đem các vận dụng công phu nhuyễn giáp xuất cốt cộng. Đàn khi đó, do bá lo sợ Lâm Tố Tố đành thú nhận, tất cả là do ta bịa ra, y không hề cũng bất tài như đã nói. Tại sao cả hai rơi vào thái hồ sau y phục của cô nương bất chỉnh? Nàng đành thật quá, bọn ta bị rơi xuống hồ do gặp phải đại địch, kẻ xé toạc y phục của ta cũng là kẻ đó, hắn vốn có quái tính từ khi tham luyện công phu của Quế Địa Phủ. Là kẻ nào chẳng phải công phu đó đáng lẽ do tiểu tử này chuyên luyện hay sao?" Nàng lắc đầu ngao ngán, "Ta không hiểu tại sao, chứ biết cả luyện công phu huyết ảnh phủ không phải là y, y là." Đang lúc này toàn thân Dương Hận chẳng hiểu sao bỗng tuột khỏi tay của Khúc Dung Toàn. Nhìn lại thấy thân hình của chàng dần dần thu nhỏ lại, Khúc Dung Toàn bật kêu lên khè khè, "Thái Ức công phu, nhuyễn giáp xúc cốt." Nghe được lời này Lâm Tấu Tấu giật tiếp phải rồi, y chính là người của Thái Ức Môn, nào nói y còn là môn chủ Thái Ức Môn nữa. Phản ứng của Cúc Húc Dung toàn lúc này thật khác thường, lão nhẹ nhàng giữ thân hình bé nhỏ như đứa trẻ sơ sinh của Dương Ảnh, trong cái y phục giờ đã quá rộng của chính chàng. Lão nâng lên khỏi mặt nước, bằng một tay và nhanh nhẹn bơi lại chỗ con thuyền đang bập bẹ trôi nổi. Lâm Tấu Tấu bơi theo. Lão đã làm gì ấy sao y lại đột nhiên biến dạng. Lặng lẽ leo lên thuyền, Khúc Dung Toàn quát ngăn nàng lại. Tốt hơn hết là cô nương chớ chạm đến thuyền, bằng không lão phu sẽ không khách sáo nữa đâu. Nàng hốt hoảng kêu lên, Khúc Dung Toàn, lão dám hại mạng y, apt bất chấp lời hăm dọa. Lão tưởng ta không có cách phá hủy chiếc thuyền của lão sao? Khúc Dung Toàn nhìn Lâm Tú Tú, từ bên mạn thuyền dàn nói ý tánh của cô nương hãy còn kém lắm và chân nguyên của cô nương cũng đã cạn kiệt. Cô nương nếu không muốn sống thì cứ thử chạm vào thiền sắc. Nàng bối rối đến cực điểm. Lão đã giết đi, ta chết gì nữa khi phải sống một mình. Khúc Dung toàn ngây ngốc, cô nương nói vậy là mốt ám chỉ điều gì? Sở cô nương không thích sống một khi y phải chết. Nàng ưỡn lại nói, ta y không cưỡng bức ta, nhưng tấm thân sứ nữ của ta đã bị y nhìn thấy đến hai lần ta còn dám nhận ai nữa mà phải chết sống? Khúc Dung Toàn quan nan là y cố tình nhận cô nương. Nàng hết cả e thẹn dạ nói: "Đó là do y muốn cứu ta, nhưng sao y lại phải nhận ta?" Khúc Dung Toàn chợt hiểu, mạng người là trọng, y cứu cô nương trong tình trạng cô nương bị y nào phải cố ý. Nhưng y đã nhận ta, lão nói đi, ta không hận y chẳng lẽ phải cảm kích." Khúc Dung Toàn im mặt Cậu nương nghĩ sao cũng được, theo lão phu cậu nương hận y là sai rồi." Nàng thét lên, "Không, ta vẫn hận y, ta mãi mãi hận y." Khúc Dung toàn lúc này nâng Dương hận, giờ bá tẹo ở trong chấn y phục của chàng lên cao cho nàng nhìn thấy lão bảo, "Được, cậu nương thì hận, còn lão phu y lại là kẻ đã hãm hại mẫu thân của y. Hai ta cùng chung một mục đích, lão phu giết y vậy." Nàng hốt hoảng kêu lên, "Không!" Lão đừng giết y, nếu giết lão muốn giết thì hãy giết ta đi." Khúc Dung toàn nhăn nhó. "Cô nương không muốn giết y, không, a chỉ, cô nương hãy còn hận y, điều này ta bằng hận sao không cho lão phu giết ta?" Chỉ cần cô nương nói thêm một lần nữa là vẫn hận y, lão phu nhất định sẽ giết y, đừng a. Cô nương không hận y nữa, thế nào? Có hay là không? Lâm Tô Tú ứ lại một lần nữa. Sao lão lại bức bách ta như vậy?" Khúc Dung toàn cười bí ẩn, "Một là hận hay là không, lão phu nào có bức bách cô nương. Nhưng ta hận hay không hận lão cần biết để làm gì?" Khúc Dung toàn quát lớn, "Bao biết lão phu mới dễ bề định liệu. Để sửa hận chỉ cần giết bỏ y là xong." Lâm Tú Tú cúi đầu, "Lão đừng giết y, nếu lão chịu buông tha ta cũng không hận y nữa." Khúc Dung toàn lạnh giọng, "Cô nương nói thật." Nàng lí nhí, vào lúc này tiểu nữ nào dám tự giối lầu. Đạt Dương hận xuống lòng thiền khúc dung toàn bảo, vậy lão phu cũng không giết y nữa. Lâm Tú Tú ngẩng đầu nhìn lão, lão nói thật, khúc dung toàn gật đầu. Đương nhiên là thật. Lão phải cho tiểu nữ lên thuyền tiểu nữ mới tin, khúc dung toàn dò xét. Con nương định lãng hại y hai sao, lão phu. Tiểu nữ đã không còn hận y nữa, lãng hại y làm gì? Vả ra cô nương cũng sợ lão phu hại ý. Nàng đáp liền, đúng vậy, tiểu nữ khúc Dung toàn xoa tay thôi được rồi. Lão phu và cô nương hãy lập thệ, khi lập thệ xong lão phu sẽ cho cô nương lên thuyền. Họ lập thệ trong nghi kỵ. Người này sợ người kia lấy đi sinh mạng của Dương Hạnh và dẫu cho thuyền đã cập bến, dẫu cho tất cả đã an toàn lưu ngụ tại nơi ẩn cư của Khúc Dung toàn, họ vẫn tiếp tục nghi kỵ nào vết từng thái độ của nhau, trong khi đó Dương Hận cứ như là đứa trẻ sơ sinh, vẫn thản nhiên sai nhất nọ. Từng thái độ có dung toàn đối với Dương Hận khiến cho Lâm Tú Tú phải hốt hoảng từng chập trong nghi hoặc. Lão tận tình chăm sóc cho Dương Hận như thế, chàng là đứa bé có liên hệ cốt nhục với lão. Lão dùng y phục khô và sạch của chính mình để ủ ấm cho chàng. Kỳ Thoảng mỗi khi chàng giật mình, láo khẻ, xoa nắng khắp các quyệt đạo cho chàng. Ít điều này làm cho Lâm Tú Tú nảy sinh nhiều nghi vấn. Nàng đã từng hỏi lão, lão hành động như thế để làm gì? Và lão đáp mỗi lần mỗi khác, lần đầu lão đáp: "Con nương chỉ nhìn là đủ rồi, cần gì phải hỏi." Lần thứ hai trong cùng một ngày. Đứa bé nào mà chẳng vậy, đợi khi cô nương Lâm vào cảnh ngộ này, cô nương cũng sẽ như lão phu thôi. Lần thứ ba vào giờ tí Giao điểm thay đổi giữa một ngày sắp qua và một ngày sắp đến. Đây là bí pháp thôi cùng quá khuyệt. Lợi ích như thế nào cô nương tự hiểu lấy. Lần thứ tư khi nàng lại hỏi, lão lại đáp: "Việc y cô nương không chấp thuận, giúp y mau tỉnh lại, cô nương cũng không muốn là sao?" Nàng thán ngợi dịch, đành rằng tiểu nữ muốn nhưng không lẽ lão cũng muốn. Lão cười nhẹ và nói: "Chẳng phải lão phu và cô nương đã lập thệ?" là sẽ không hại y hay sao? Lão phu không hại, tất phải nghĩ cách giúp y chứ. Nhưng lão biết vì về công phu mà đòi giúp y, lão nhún vai, đây là số cố công, sự biến dạng của y đã cho lão phu biết rõ, muốn giúp y. Việc lão phu dùng thôi cũng quá việc, bí pháp nào có gì lạ không đúng. Nhưng nhở vì thế mà y thứ bé hoài thì sao đây? Chẳng sao cả. Còn hơn là y trở lại bình thường rồi cô nương cứ phải nhìn mặt cả đã lỡ nhìn cô nương. Nàng đỏ mặt, nhưng y nào muốn cứ bé mãi như thế này. Khúc Dương Toàn cười trêu. Là y không muốn hại cô nương không muốn đây. Lão Khúc Dương Toàn cười chặn lời. <cười> Lão phụ hiểu rồi. Lão hiểu cái gì? Thì cô nương rốt cuộc cũng đã nhìn lại y, nên cô nương xem như đã sửa được thận, có phải thế hay không? Lâm Tấu Tố hoài mặt đi vì quả là nàng cứ luôn nhìn chằm chằm vào Dương Hận Qua dốc dáng một đứa bé. Lúc đó Dương Hận lại cửa mình, Khúc Dung Toàn hắn vọng, như lão phou đoán lần này y sẽ tỉnh lại, cô nương tốt hơn hết là đừng nhìn y. Nàng quay mặt lại và nói: "Sao lão biết y sắp tỉnh?" Khi đó không hiểu sao Khúc Dung Toàn đoán được, thân người của Dương Hận quả nhiên đang thay đổi, nghi hoặc hoang mang e thẹn. Lâm Tú Tú không biết phải làm gì, quay mặt đi thì thầy bỏ lỡ Diệp Mộc Kết một sự khác thường, còn nhìn y mãi thì cuối cùng Lâm Tú Tú bất tức bỏ đi chỉ ném lại một câu: "Lão đường tưởng ta hết hận ý, không hại y nhưng không phải không hận ý." Thấy nàng bỏ đi, khúc dương toàn chừng như nhẻ nhõm lạ lùng. Lão Lăng Săng chuẩn bị mọi thứ chờ Dương Hận.